Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tràn ngập sự quan tâm. Mẹ bếp thường đã không còn đau. Chẳng qua có gì chứng, thỉnh thoảng lại đau đầu. bác Duyên đứng dậy, ngồi lên sofa nói chuyện. Thành công kéo gần khoảng cách sau khi cô đã biết thân phận của hắn. Trở lại không khí ban đầu, không còn cảm giác ngăn cách và đề phòng nữa. Anh bị thương rất nặng. Báo chí không thổi phòng lên có đúng hay không? Cô cho mày nhìn hắn hỏi. Hắn gật gật đầu. Nhưng bộ giáo hiện tại của anh rất tốt. Trong một năm này, tôi luôn cố gắng tỉnh dưỡng để phục hồi. Hắn nói với cô bằng thái độ hơi hợt, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra một đoạn thời gian khó khăn đến nhường nào. Phụ thân của anh, hình như là không biết chuyện anh phục hồi rất tốt, cho nên mấy hiểu lầm sau Cô có tiếng hỏi hắn, cảm thấy đó là sự thật. Nếu như là hiểu lầm thì sẽ thật sự dễ dàng giải quyết, vấn đề sẽ không phức tạp như vậy. Có muốn tôi nói thật không? Hắn có một chút đang chiêu nhìn cô hỏi, Là có ý gì chứ? Cô có hiểu trường mắt nhìn hắn. Về tình trạng của tôi thì cha tôi biết rất rõ. Bởi vì bác sĩ phía nam kia, chính là do cha tôi mời tới, hoàn toàn nghe lệnh của ông. Nếu như vậy, thì vì sao ông ấy phải nói dối chứ? Nói rằng anh bị tàn phế hủy dung, tính tình đại biến. Giống như là trên thế giới này, không có một người con gái nào muốn lướt nhìn qua anh, chứ đừng là nói cả cho anh. Cho nên ông ấy mới bắt đắc sĩ dùng phương pháp này để mà tìm vợ thay anh. Thật là khó tin mà đó là do có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Hoàng Duyên đột nhiên trầm mặc, do dự không biết có nói thật cho cô biết hay không. Hắn trầm mặc như thế, làm cho Quan Tử Ngâm cảm thấy rối rắm, các loại dự đoán bay toán loạn trong đầu của cô. Anh cô cẩn thận mở miệng, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt của hắn. "Sẽ không phải là bởi vì bị tai nạn xe cộ nên không thể cứng dậy đi." Cầm thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, hắn trừng mắt nhìn cô. Bị ngữ khí của cô làm cho ngây người Trời ạ Hắn thấp giọng cười Rồi nhịn không được mà cười to thành tiếng Hắn cười đến tiếu chút nữa thì tắt tờ Làm sao anh lại cười như thế Chuyện này rất là đáng cười sao Hoàng tử ngâm nhú mày nói Học Duyên không thể ngăn cản bản thân cười mà gật đầu Rồi sau đó lau nước mắt Giờ chảy ra nhiều Thật là quá buồn cười rồi Đây là suy nghĩ bình thường thôi Tôi cũng thấy không có gì là đáng cười cả Cô không phục mặt trần mắt nhìn hắn Hắn có cần thiết phải cười đến khoa trương như vậy hay không chứ? Cười ca chảy nước mắt nữa mà. Tôi không cười suy nghĩ của cô. Hoàng Duyên cố gắng nín cười để con có thể mở miệng nói chuyện. Cô lộ ra biểu tình nghi hoặc. Vậy thì anh là đang cười cái gì hả? Là cách dùng từ của cô. Không thể cứng dậy đó. Hắn học cô nói. Quan tưởng ngâm nghe xong tiên lên đo mặt. Cô tới Đài Loan tiếp xúc một đám bạn không kiêng kỵ gì. Vô thức cũng bị lê cách nói chuyện này. Không thể cứng dậy ư. Trời ạ, nếu như ba nghe cô nói như vậy thì chắc chắn sẽ ngất xỉu mắt. Cô cần phải cẩn thận chú ý mới được. Còn hắn... Anh đánh trống lặng có phải không hả? Cô trở mắt hỏi hắn. Đánh trống lặng ư? Hắn nhướng cao mày. Bị tôi đoan trống. Không muốn tự nhận nên nói lặng sang chuyện khác đó. Làm sao tôi phải cảm thấy người muốn nói lặng không phải là tôi mà là cô chứ? Hắn tự tiêu vi tiêu nhìn cô nói. Còn từ ngâm trong nghe mắt mặt lại càng đỏ hơn. Anh chính là nói lung tung. Tôi đã rồi. Tôi là nói lung tung. Hắn mỉm cười, tuyệt đối không để ý chuyện cô không thở nhận. Nhưng tôi đành phải thành thực nói với cô, rằng cô đã đoán sai rồi. Thật chứ, cô lộ ra vẻ mặt không tin. Nếu như cô không tin thì tôi có thể chứng minh. Nhưng mà chứng minh như thế nào? Cô nói xem. Hắn đột nhiên lại lộ ra vẻ mặt vô lại mà mỉm cười. Mà cái anh nghĩ muốn chứng minh như thế nào, tôi cũng không muốn biết. Dù sao thì cũng không liên quan đến tôi đi. Vì sao lại không liên quan tới cô chứ? Chẳng phải cô vừa rồi rất muốn gà cho tôi sao? Việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của cô đó. Miệng của hắn khẽ nhích, tự tiếu phi tiêu mà nhắc nhở cô. Ai muốn gà cho anh chứ? Cô nhớ mày cấp tiếng hỏi. Chẳng phải là cô sao? Hắn mỉm cười. Đó là do nhất thời xúc động. Nếu biết trước anh là vương tơ điện hạ, thì có đánh chết. Tôi tuyệt đối cũng không nói rằng muốn gà cho anh đâu. Cô khó chịu trường mắt nói. Vì sao chứ? Hắn nhớ mày lại, đột nhiên cảm thấy có một chút tức giận. Cái gì mà trời đánh chết cũng không chịu nói rằng muốn gả cho hắn. Tôi là tìm anh để tương lượng. Nói phải nói trái, anh không nhớ sao hả tiêu ra. Tôi tuyệt đối không muốn gả cho anh. Cô lại cường điệu mà nhắc lại. Cô không muốn gả cho một kẻ tàn phế hủy dung. Tôi hiểu. Nhưng tôi không tàn phế cũng không bị hủy dung. Hắn trắng mắt nhìn lại cô. Cho nên anh nghĩ rằng tôi loại phụ nữ gió chiều nào che chiều ấy ư. Thật sự là cảm ơn anh nha. Cô tự tiếu phi tiêu trấn to mắt lên. Cô không hài lòng với tôi ở điểm nào chứ? Hắn nhìn chằm chằm cô hỏi, trong lòng có cảm thấy thật là có chịu. Mới vừa rồi cô còn muốn tự đề cư gái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net